năm trăm lẻ ba nữ phụ nàng yêu thượng nam phụ không sáu bảy k trước đêm này đó lá cây thu hồi đến nói không chừng sẽ hữu dụng thời chi hành đề nghị nói hảo thời chi khoảnh đ ê m lá cây tất cả đều thu thập đứng lên vừa làm xong này đó liền nghe thấy được thập yêu vị đạo nhữ mi muốn hỏi thời chi hành bầu trời giống như là tháp xuống dưới bình thường hai người thân hình nhoáng lên một cái tái xuất hiện thời điểm nhưng lại bị một cái đại mãng xà cấp cuốn lấy thân thể mãng xà mồm to mở ra tiếp theo dây sẽ đem bọn họ cấp nuốt trong bụng thời chi hành cùng thời chi khoảnh kết lực tránh thoát không ra liền nhường chiến sùng thượng thời chi khoảnh thư tiểu huy ở phái nó biến thành con chuột đi ra ngoài khi cũng đã không thấy hiện tại cũng liên hệ không lên bởi vậy thời chi hành chiến sùng thư tiểu mạc lên sân khấu màu đen tiểu thụ thành lớn trực tiếp chống tại mãng xà buồn máu mồm to thậm chí đem cấp chống đỡ cái đối mặt cùng sử dụng trạc cây lấy tinh hạch hai người rơi trên mặt đất thư tiểu mạc đem mãng xà cấp ăn luôn vui mừng đi đến thời chi hành phía trước đến yêu sủng chờ thời chi hành cho nó một viên đăng dược có thế này vặn vẹo tiểu thụ chi biến mất thư tiểu huy c ó tin tức phía đông bắc có người thời chi khoảnh như vậy nói đi xem thời chi hành giọng nói hạ xuống hai người một trước một sau hướng phía đông bắc mà đi nay dọc theo đường đi vẫn chưa gặp được cái gì quá lớn nguy hiểm khả hai huynh đệ đều thực bất an bọn họ từ nhỏ liền vận khí tốt thực có thể s u a lợi tránh hại nhưng lúc này đây luôn có một loại nguy hiểm cảm giác khả chung quanh rõ ràng không có gì uy hiếp gì đó hoặc là nhân kia lại là vì sao đâu không chờ bọn hắn suy nghĩ cẩn thận tìm được thư tiểu mặc sau nhìn đến những người đó bóng lưng hai huynh đệ m a u cốt tủng nhiên cảm giác lại b ư ớ c lên đi lên theo bản năng lui về phía sau ở những kia nhân xoay người sau trở nên hôn mê bất tỉnh bị nắm thư tiểu huy ảo não không thôi biến thành cự thú thoát ly nắm trong tay chạy đến thời chi hành cùng thời chi khoảnh bên người lại hóa thành hỏa phượng đem hai người ngậm đứng lên bay đi hoành thông kia vài cái có nhân khuôn mặt lại toàn thân phát thanh tồn tại tùy tay vài cái lục sắc thạch tử ném hướng không trung nháy mắt hình thành cự võng đem thư tiểu huy hóa thành hỏa phượng cấp thu nạp vây khốn lúc này thời chi hành cùng thời chi khoảnh bị vây hôn mê nếu là tỉnh thấy rõ ràng những người đó bộ dáng tất nhiên sẽ phi thường kinh ngạc bởi vì bọn họ dĩ nhiên là biến dị t ă n g thi thả hình tượng cùng người bình thường không khác chỉ trừ bỏ cả người xanh trắng phiếm lục á i khác đều khôi phục nhân bộ dáng liền ngay cả r ă n g hô bình thường r ă n g nanh cũng không lại hiện lên theo thời gian quá khứ hoặc là theo bọn họ cường đại thân thể cũng khôi phục thành nguyên bản bộ dáng thư tiểu huy hóa thành các loại động vật hình thái là có thời gian hạn chế hơn nữa lúc trước bị này biến dị tang thi tra tấn vừa thông suốt năng lượng sớm hao hết hiện tại bất quá là nọ mạnh hết đà ở cự vóng vây khốn thời chi hành cùng thời chi khoảnh điệu rơi trên mặt đất sau thư tiểu huy hóa thành vô hình về tới thời chi khoảnh thức h ả i bên trong kỳ quái đến nơi đây liền tiêu thất lê thu hóa thành xương trạng hình thái tuy rằng như vậy rất là hao phí dị năng nhưng là thắng ở an toàn bởi vậy ở chung quanh phiêu đã ngồi lâu cũng không tìm được thời chi hành cùng thời chi khoảnh hai người tung tích la bạch thê lương thanh âm truyền đến lê thu bị hù nhảy dựng nàng chính hết sức chuyên chú tìm người đâu đ ỗ n g nhiên đến như vậy bỗng chốc miễn bàn nhiều doa người không cần ta không đi người nọ giống như trình diễn tám giờ đúng bình thường còn tại nói xong lời kịch phải chết cùng chết lê s ư ơ n g trạng mây trắng thu ác hàn run lầy bầy vẫn là quyết định đi xem tình huống gì nàng ở trong này chuyển động hồi lâu đều không chạm vào gặp người nào trước mắt có người tồn tại có lẽ có thể tìm bọn họ hiểu biết tình hình bên dưới học b lpli